Con ba vẫn không rời mắt nhìn hắn ta và thấp giọng bảo tư cầu Em có đi được thì chắc chắn là anh ở trong này sẽ bị làm khó dễ gắt đó anh Tư cầu hiểu ý hất hàm về phía tên chính trị viên rồi đáp Ôi chết tróc gì Thằng đó chuyên môn đánh giặt miệng không thôi chứ đời nào nó dám chơi tay đôi với anh Và như vậy giàu cho nó muốn hại được anh thì cũng còn lâu Em cứ yên tâm đi đi Không có sao đâu mà sợ Thôi em cũng nghe theo lời anh nha Lúc trước mặc dầu rất là quý mến anh Không có khi nào mà em nghĩ đến chuyện ăn đời ở kiếp với anh Nhưng sau kỳ này em muốn ở luôn dưới này với anh quá đổi à Nói đến đây nó mỉm cười Có lẽ em đã bắt đầu thấy mỏi mệt theo tuổi rồi đó Tức cầu dơ tay khoát hối cô ta đi Con ba đi được một bước bỗng ngừng lại Thắc mắc hỏi thêm tư cầu Nhà anh, không biết từ đây đến ngoài lộ cái đó có ai canh giữ gì nữa không? Em sợ em mới ló mặt ra rồi bị anh em trong này bắt giữ lại thì kể cũng như không à Nếu vậy thà em ở đây và có bề nào đi nữa thì cũng yên thân xác hơn Từ đây ra tới ngoài lộ vắng quê không có ai canh gác đâu mà em sợ Em cứ đi đi Và khi nào ra tới chợ có dịp thuận tiện Em nhắn tin về một lời cho anh rõ Đáng lẽ anh đưa em ra tới ngoài lộ Nhưng kẹt còn có anh em ở đây Anh làm vậy cũng hơi quá Con ba gật đầu Tỏ ý tán đồng Rồi nó nhìn lại đám anh em Cất giọng chào từ biệt Anh em ở lại mình giỏi nha Tôi xin cảm ơn anh em Tư cầu nói chen vô liền Được rồi Em ra đi cho mau đây để anh còn cho anh em về chẳng nghỉ chứ Em đi nghe, nghe anh Ồ Thấy con bà vừa hấp tấp bước đi Tư cầu quay lưng lại Nhét khẩu súng cầm nơi tay từ nãy giờ Vô chỗ cũ Rồi hạ lệnh cho anh em lên đường Rút về Anh ta thở ra một hơi dài khoan khoái Như mới chút bỏ một gánh nặng Đoạn rút túi thuốc ra Chậm chãi vấn một yếu cầu vừa đưa lưỡi điếm cái mép giấy quyến để dán điếu thuốc lại thì nghe một phát súng nổ chát chúa bên tai đứng chân người chạy thình thịch. Tư cầu chụp lấy cây tiểu liên lên ngó ráo rác và anh ta ngạc nhiên siết bao khi thấy anh em không có vẻ gì hoàng hốt hết Duy chỉ lấm lát nhìn về phía gốc cây mù u gần đó. Tư cầu quay phát lại một đám khói thuốc súng nhỏ còn bay làng vàng và sau gốc cây thấp thoáng bóng tên chính trị viên. Từ cầu hoàng hốt, ngó ngoái về phía con ba. Con này đang cắm đầu cắm cổ chạy băng qua mấy lít vườn và cá lên cá xuống. Hướng về phía tên chính trị viên. Anh ta gầm lên À mày muốn xanh xử hả Tao cho mày chết nha Rồi anh ta vừa lao mình tới Vừa nâng mũi súng lên Định rìa tưới vào đó Nhưng anh Trung đội phó Đã nhảy lại ôm cứng anh ta Cái trời ơi, anh Tức Anh làm gì sao được Tức cầu vùng ra được Thì tên chính trị viên cũng bỏ chạy Luồn theo mấy gốc cây Để rượt theo con ba <cười> Hai phát súng nữa Vang lên Làm cho tư cầu thêm lo hoàng cho số mạng của con ba. Cô ta vẫn ngài biết chạy. Vì không phải là tay thiện xạ. Nên tên chính trị viên bắn trước sau ba phát. Đều ăn chốt hết. Không kịp suy nghĩ. Tư cầu chạy vụt tới. Định chật đầu tên chính trị viên. Nhưng hắn ta được lợi thế. Là nút truyền theo các khúc kê. Vừa lúc ấy. Con ba chạy tới mé một cái mương vườn khá rộng và đang lúng túng, vì sợ nước sâu thì tên chính trị viên sông rút lên nổ liền một phát nhưng lại trợt qua một bên mấy con cỏ xanh ở phía bên kia bờ mưa bay vụt lên kêu vàng lên con ba nằm mọp xuống ngoái đầu lại kêu thất thành anh Tư, anh Tư khi cầu riêng càm một loạt bãi vào chỗ gốc tây nơi tên chính trị viên núp ấn con bà Nhưng tên này sợ Tư Cầu chạy lên kịp trận đầu hắn ta. Nên hắn lại nhảy vụt lên một cốc cây kế sát bên con ba. Rồi thò tay ra cho thật gần thêm đích. Anh Tư, tôi giết em Tư. Con ba lại hét lên một cách quá tuyệt vọng. Tư Cầu toát mồ hôi khi thấy cả khẩu súng, cả cánh tay của tên chính trị viên thò ra ngoài gốc cây và trong thẳng súng người con ba. Anh ta không thể nào chạy đến kịp Hay ngăn cản gì được Anh ta nghiến răng Quay nhanh mũi súng về phía con ba Miết mạnh lấy cò xuống Một loạt đạn nổi tròn tan Con ba ôm lấy ngược Quay lăn qua một vòng Nhưng rồi lại cố bám lại Ở bên bờ bương Tức cầu buông thỏng khẩu súng xuống Nước mắt giàn rụa Đến nước cùng Anh ta quyết không để cho con ba phải chết vì tay của một kẻ nào khác. Thế tư cầu hành động một cách bất ngờ như thế. Tên chức trị viên cũng đâm ra điếng hồn vì dư biết đã đến lúc tư cầu liều tất cả để làm cho lợi gan. Hắn ta bèn nhanh chân lủi trốn đi về trước. Trong lúc ấy, tư cầu như kẻ mất hồn, há hốc miệng, tay chân của quả cố hấp tấp Chạy về phía con ba Đến nơi Anh tao ôm sấp con ba lên Máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớn Trên chiếc áo trắng Em ba, ba em ba Em ráng lên nha đấy để, để anh cho em về chúi Con ba từ từ Mở mắt ra Ban đầu cô rên nho nhỏ Rồi trước mắt liền Mấy cái Và sau khi nhận thứ tư cầu Cô cố gắng nhoẹn miệng cười Đoạn sờ soạn Đưa tay nắm chặt lấy vai của Tư Cầu Tư Cầu vội hỏi em, em ráng chịu đựng thêm một đôi chút nữa được không Trong mình em bây giờ ng nghe thế nào hả em Con ba nhăn mặt và ú ớ Định nói Nhưng không làm sao thốt nên lời được Nên là gắn hượng cười Rồi hất hàm Có ý chỉ về phía cây tiểu điên Mà Tư Cầu đeo lùng lẳng Ở phía sau lưng Tư Cầu khẽ gật đầu Mà nước mắt chảy quanh Anh Anh, anh, anh, anh không có muốn cho, cho nó rõ tới tới em Anh Nhưng Tư Cầu chưa kịp nói hết lời Thì bỗng thấy con ba dẫy nhẹ trong tay anh ta Đôi mắt cô ta đứng trồng Như ngó trực lên phía ngọn đám măng cột Một dòng máu nhỏ chảy dỉ ra nơi khóe mép Và bàn tay của cô Vừa biếu mạnh lấy vai của Tư Cầu cũng vừa rớt bôm thắm xuống mặt cỏ. Tư cầu hất hại rất mạnh người con ba và réo gọi. Em, ba, em ba, Sắc người yêu cũ Vẫn còn ấm nóng Và nhịp nhiễu trong vòng tay Một tiếng đằng hắng Ở phía sau lưng Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai tư cầu Anh chung đội phó Ấp ứng lên tiếng Tiếc tôi không về Việc nó xảy ra như vậy Thôi nó dĩ lỡ rồi Anh có quá thương tiếc thì cũng vậy đó thôi Bây giờ tốt hơn hết Anh nên uh, lo trôn cất cho cổ đi Tư cầu ngước mặt lên hỏi ngang Anh có thấy thằng cố kiếp nó ở đâu không vậy Anh phó nhanh nhó đáp Ôi thôi anh hỏi nữa mà làm gì Thằng trả thấy anh quyết liệt như vậy Thằng trả đã xanh máu mặt Nên ba chân bốn cảnh lũi dông về tuốt rồi Chứ ông nội tôi bây giờ có đội mồ sống chạy Để biểu thằng trả ở lại Thằng trả cũng chạy tét nữa Chuyến này về dưới Trời cản bây giờ tôi cũng bắn cho nó nát ốc nữa Anh phó gãi đầu chắc lưỡi Ý thồn từ rồi Theo tôi thì cô đây vắng phần như vậy Thì chắc là cổ cũng được hỡi lòng mát ruột một, một đôi chút Hồi nãy tôi này đã có nghe cổ nói với anh như vậy Có lẽ cái kiếp số của cổ là như thế Và thiệt tình mà nói cổ gặp nạn ở đây giàu sao cũng còn khá hơn Chứ nếu xa vào chỗ khác thì không biết ra làm sao nữa Thấy tư cầu lặng thinh Anh Phó Hăng hái tiếp lời Anh Tư Cái việc xảy ra như vậy kể cũng... Tạm im rồi Theo tôi nghĩ thì mình cũng nên bỏ qua cho nó êm luôn đi Chứ bây giờ anh nóng giận làm tùm lum lên Cô ba cô tư gì đây có sống vậy được đâu Mà còn xanh lắm chuyện rắc rối Mệt lắm anh ơi Tức cầu buồn dầu đáp Đần nào thì cũng đã rắc rối rồi Thôi anh làm ơn cho anh em về dưới trước đi À anh để lại cho tôi một hai anh gì đó Để phụ lực với tôi lo chôn cất cô ba Anh dặn họ giữ một hai cái cuốc lại nha Anh Phó ái ngại đứng nhìn Tư Cầu một hồi lâu Rồi quay bước đi về phía anh em từ nãy giờ Đứng yên lặng để chứng kiến cảnh tượng quá thê lương ấy Đợi cho anh Phó đi rồi Tư Cầu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mắt con ba Rồi bồng xác cô ta lên Đem đặt nằm ngay ngắn dưới bóng dâm mát Của một tàng cây mang cụt Xong xuôi Anh ta rút chiếc khăn quấn nơi cổ ra Rũ sạch Rồi trịnh trọng Phủ lên mặt xác chết Nghe tiếng động sau lưng Tư cầu quay lại Thì thấy hai anh đội viên đã tới Một anh bèn nói Tôi với thằng Sáu này ở lại đây để phủ với anh ạ Tư cầu gật đầu Ờ Vậy nhờ hai anh em kiếm chỗ nào cao ráo Giờ kính kính một chút đó, rồi đào dùm tôi một cái huyệt Mà nhớ đào sâu sâu đó nghe À dạ Nhưng anh kia nhìn xuống xác con ba Rồi ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu Anh Tư bỏ mình đem trôn cổ yên nguyên vậy sao Tư Cầu thờ dài đáp Thì cũng đành chịu vậy cho biết sao Thời buổi loạn lạc này mà chôn cất kỹ lưỡng như vậy cũng kể là quý lắm rồi À À anh chịu có chạy vô xóm gần đây á xin đỡ họ một chiếc chiếu rồi ra đây mình bó lại cái xác cổ. Như vậy nó cũng đỡ tận liệu hơn một phần nào. Anh kia sút sắng tán thành. À, vậy được đó anh. Rồi anh ta quay qua nói với bạn đồng đội. À phòng anh, anh lo vụ đào huyết sẵn đi nha. Tôi đi chút là đi về liền ạ. anh lo phòng ăn đi, phần tôi tôi lo. Đoạn hai anh này hấp chạy đi Còn lại một mình thơ vơ giữa vườn mang, tư cầu chưa bao giờ thấy mình cô độc như vậy. Tiếng gió thổi lao xao qua bờ tre gai ở danh vườn. Tiếng một con cuốc trứng túc lên từng hồi ở dưới đám lau sẩy, càng làm nổi bật lên thêm cái vẻ cô quạnh quá não nùng của khu vườn. Tư cầu không biết phải làm gì hơn nên móc thuốc ra vấn hút, nhưng anh ta mới bập bập được vài hơi lại bực dọc vứt đứa thuốc đang cháy xuống cỏ. Rồi bỏ đi một mạch lại phía anh bạn đang hì hụt đào đất trên một cái gò cao. Giáp mí bờ che Thế tư cầu ngắm nghĩa chung quanh Anh đội viên liền ngừng tay quốc Chỗ này tốt hơn hết đó anh tư Vừa cao ráo vừa khuất kính Đất ở miệt này có mỗi nước nhiều lắm Không biết là mình có tránh khỏi không ạ Rồi như để cố giải sầu một phần nào cho tư cầu Anh ta liên miên kể tiếp mấy chuyện về đảo mồ Đặt mà, xây kim tĩnh, giò lo mạch của mấy ông nhà giàu trong vùng. Từ cầu cũng ừ ào cho xuôi theo các câu chuyện, rồi bỏ đi trở về chỗ xác con ba nằm. Một làn gió nhẹ, thổi chiếc khăn tắm phủ trên mình xác chết, bay lất phất. Làm cho tư cầu thêm não ruột Anh sáu đội viên đã te te chạy đến Tay cầm một chiếc chiếu bông cũ Anh ta vừa rơi chiếc chiếu ra Vừa ngượng ngịu phân trần cùng tư cầu Ờ tôi lục nát hết Mà ở trong xóm mới tìm được cái chiếc chiếu bông này đây à Mấy năm nay giặt giả nên không có ai chịu sắm chiếu mới hết à Đây là chiếc chiếu nhất hạng ở trọng đó, đồng bào ở trọng tốt lắm, họ nghe tôi nói có người chết và đi xin chiếu là họ lăng xăng đi kiếm cho tôi liền à. Tư cầu ngắm ghía chiếc chiếu, rồi gật đầu. Vì vậy là quá tốt rồi. Anh Sáu bước lại, đứng bên xác con ba. Bây giờ mình liễm cổ hay sao anh Tư? Tư cầu như không nghe câu hỏi của anh Sáu, mà đứng nhìn chân chân và sát chết, rồi chép miệng nói. Tiệt không về một người đàn bà từng sống bạc mạng từ xứ này qua xứ kia Sống kè kè một bên xe cổ rần rần Ở giữa chốn đô hội thị thành đèn xanh đèn đỏ Mà bây giờ lại nằm chết ngay trong một cái đám vườn vắng vẻ Đèn nhang không có, quăng quách cũng không có ngơ Anh Sáu lựa lời đưa đẩy cho xuôi theo Tội nghiệp cổ quá Tiệt đời bây giờ sống chết dễ như chơi à Mới hồi sáng đó tụi này sáp lại chiếc xe, chuối nhũi xuống mương lỗ, tụi còn la lối ôm sòm. Tư cầu, vói tay treo khẩu tiểu liên lên một nhánh măng cụt bị chặt mé, còn chơ ra một khúc ngắn, rồi cúi xuống, bồng con ba lên, đặt nằm xuống chiếc chiếu, đã trải sẵn. Anh Sáu lại lên tiếng bào tư cầu. À Tư. Anh hổng lục trong mấy cái túi của cổ coi có còn vật gì chăng Nếu có cái gì thì mình cất đi để sau này Nếu tiện dịp mình gửi trả cho bà con họ hàng của cổ Như để kỷ niệm vậy mà Thế cậu cười lạc là... <cười> Cổ chết ở đây rồi mình gửi vật kỷ niệm về cho thân dân của cổ Để họ chửi cho thục xình hả Mà cổ có nhà cửa họ hàng gì đâu Anh lại tính chuyện đưa với gửi cho mất công À Tôi uh, quên cái điều đó ha Tuy vậy Tư cầu cũng quỳ xuống Chậm chãi Mở một cách nghiêm kính Thò tay lần mò trong chiếc áo túi Và lần lượt lôi ra Đặt lên một bên mép chiếu Một cái bóp da nhỏ Một chiếc khăn tay có theo rua bốn góc Một gói thức thơm ách trườn Cùng với một bao hộp quẹt Xong xuôi Anh ta lấy chiếc khăn tay đưa lên ngắm nghía một hồi Rồi nhát vô túi của mình Đoạn cầm lấy gói thuốc Nâng niu trong lòng bàn tay Và dây qua Nói với anh Sáu Cổ nghiền cái thứ thuốc này thôi anh Sáu Hồi ở trên Nam Giang Rồi tới khi cổ ở trong căn Cổ cho tôi hút thứ này hoài Và bị tôi che rậm rè rậm rịch Mà cổ cũng đưa riết Rồi anh ta quay nhìn xuống xác con ba Lắc đầu liền mấy cái Bây giờ cổ hết có ách chuồng, ách phích gì nữa rồi. Anh ta thận trọng, nhét gói thuốc bao diêm vào túi áo. Như sợ hai món ấy bị dẹp méo gì vậy. Anh Sáu ngập ngừng, nhắc Tư Cầu. À, anh Tư, còn cái bóp nữa anh. Anh mở ra coi luôn, thấy. Tư Cầu đáp liền. Thôi, để trả vô túi của cổ rồi chôn luôn. Anh không có mở ra coi có giấy tờ gì không hả? Tư Cầu miễn cưỡng. Lật cái bóp và moi rút ra một sấp giấy bạc Độ trên 5.000 Phần nhiều là giấy xăng bộ lưu mới Và một tấm giấy thông hành Anh Sáu rụt rè lên tiếng Cha cổ để lại một số tiền cũng khá bộn Mà bây giờ bà con của cổ không có ai hết Anh tính sao đây anh Tư Khi không mình đem chôn luôn số tiền này Thì cũng không có ít lợi gì Tức cầu làm thinh Cầm sấp giấy bạc lên Chào cho anh Sáu Nhất tờ thông hành vô bóp lại rồi để luôn vào trăm cái túi áo con bà như cũ. Anh Sáu cầm sắp tiền trong tay và cứ để y nguyên ở đó. Thấy vậy, tư cầu bèn bảo anh ta. Anh cất đi rồi đem về trao cho anh Phó để ảnh đắp vô sổ khẩu phần của anh em hay là đem phân phát quỷ lão cho vợ con mấy anh em tử trận từ trước tới nay thì phải hơn. Mình có đem chôn nó thì cũng một nát hết rồi. Ờ, anh nghĩ vậy cũng nên lắm. Vừa nói, anh Sáu vừa nhét số tiền vô tư áo của mình, rồi cũng quỳ hẳn xuống bên chiếc chiếu để đợi Tư Cầu. Tư Cầu đưa tay nhắc chiếc khăn tắm lên để nhìn vào mặt người yêu cũ. Lần cuối cùng, anh ta nâng niu, phủi vuốt mái tóc của con ba cho sạch đất. Lá dính bám vào cho xuông xẻ lại, sửa kéo hai vật áo. Hai ống quần lại cho ngay ngắn, rồi phủ chiếc khăn tắm lên như cũ. Anh ta cầm một mí chiếu, đắp lên người con ba. tôi mình làm cho xong đi anh Sáu. Anh có lấy dây nhợ gì theo đó không? Ờ, có đây à. Tôi có xin ở trong xóm được ba mớ lạc vừa. Họ cũng đã nhúng nước sẵn cho nó dai mềm rồi đó. Rồi hai người lặng thinh, bó xác con ba lại. Ràng bằng dây dừa cẩn thận, đoạn tư cầu đứng lên, lấy khẩu súng mang lên vai. Rồi mỗi người một đầu khiêng sát đi về phía gần bờ tre, nơi anh đội viên kia lãnh phần đào huyệt. Hai anh đội viên nâng sắc chết lên và khi đến miệng huyệt, mỗi người níu lấy một đầu dây dừa, thả chầm chậm chậm bỏ chiếu xuống. Anh 6 lại lên tiếng. "An Tư, anh bỏ đất xuống trước đi, đãi rồi tuổi này lấp lại." Tư Cầu nhướng mắt, định hỏi lại, nhưng chợt hiểu ý của anh Sáu, nên em ta bước lại, lên một đất khô rời, rồi từ từ buông cho đất rớt lộp độp trên mình chiếu. viên Chỉ chờ có thế là hè nhau bơi đất tuôn xuống để lấp huyệt Tư cầu cũng tiếp tay vô để cho việc chôn cất trắng xong Vì đã khá chưa rồi Tư cầu đứng trước đầu mà Nhìn chân chân vào nấm đất một hồi Rồi lên tiếng à, Thôi như vậy kể là xong Anh em mình về đi Nói xong, Tư Cầu quầy quả bước đi. Hai anh đội viên lẻo đéo theo sau. Và anh Sáu lại bảo Tư Cầu. Đấy khi nào yên yên, anh đặt làm cho cổ một cái tấm mổ bia. Trần đó anh kêu tuổi này phủ một tay nha. Tư Cầu thờ dài đáp. Đi thôi đi anh ơi, cái chuyện đó còn xa dời lắm. Mặt trận mỗi ngày một lan tràn. Nỗi cái thân của anh em mình đây Cũng không có ở yên được một chỗ Chứ đừng có nói cái chuyện đạch mộ bia Tôi còn sợ không còn dịp nào đi ngang qua đây Để xẹt vô thăm mã của cổ nữa là khác à. Anh đội viên kia Cũng nói đầy đưa theo Ờ phải rồi Cái xác của mình đây nữa Cũng không có biết được chôn ở chỗ nào nữa Mà không chừng không được chôn Không được nằm yên dưới ba lớp đất nữa là khác à Sau đó và ba cùng lầm lũi rảo bước đi về căn cứ, mỗi người mang nặng trong đầu những ý nghĩ tối đen. Miệng khe khẽ hút gió, bản hành khúc thanh niên. Bà Kiên đang lúi cuối nấu cơm dưới bếp. Quay lại, nheo mắt nhìn anh ta. Cái gì à, tao coi bộ mặt mày à, tươi rối vậy tư? Tư cầu trả lời gọn bân. Con Phấn nó về rồi. Bà Kiên đặt đôi đũa bếp đang cầm nấy tay xuống. Tiệt hả mày? Tư cầu gật đầu. Tiệt chứ. Nó về đây cái bị mấy cha trên chủ sở giữ lại và mới thả ra đây nè. Bà Kiên bước lại gần em. Sao nó ra được hay vậy? Bỏ qua mày lãnh Mà mày lãnh khỉ gì được cái cầu quắc mắt nhìn anh Có vẻ không vừa ý Anh sao Nhưng rồi anh ta quay lưng bỏ đi lại chóng Ngồi xuống Cái thằng mắt tôi đó lãnh con phấn xuất rồi Tăng nào hả À tôi biết rồi Thằng tránh chỉ Duyên như vậy Cũng nó nữa hả tôi cầu gật đầu Bà kiệt chắc lưỡi thở ra cha Cái thằng ông nổi đó Sao nó cũng chỗ rộn quá Chắc mày chưa gặp nó chứ Tới cầu trả lời quạo đeo Gặp rồi chứ chưa cái gì Bác Kiên ngạc nhiên cự lại em có cái thằng này Bố bữa nay mày sanh chứng sao mà Cái gì mới thấy nó hí hưởng đó rồi cũng Lại chầm dầm liền theo đó Bố mày gặp nó rồi sanh chuyển phải không cái gì mau quá vậy Mới đụng độ sơ sơ à Tao biết mà Nhưng thôi mẹ ơi Nó có lãnh được con phấn ra Thì mình cũng mừng dùm cho con Còn mình á, thì không nên trang vô đó làm gì mày ơi Tao biểu mày á, thế cái gì có nó á, thì mình gian ra xa cho rảnh mắt đi <cười> Nói nghe sướng không, tại sao anh hổng biểu nó gian ra mà lại anh lại bắt tôi Làng xóm đất đai này là chỗ của tôi ở từ trước tới giờ mà Và con Phấn á, thì tôi cũng quen thân với nó trước lâu Con Phấn về đây cũng để thăm tôi kìa mà À, thôi tía ơi, nước non này mà, mày, mà, mà tía cứ nói cái giọng đó hoài sao được Nhưng mày nên nghĩ lại nha Cái thằng đó nó có làng chàng chút đỉnh con phấn thì, thì kệ mẹ nó Vậy chứ mày không biết hả Tụi nó chết đói chết khát ở dưới này nên lâu lâu gặp được một người đàn bà ở thành Áo quần láng lẫy và mát da mắt thịt thì mày cũng nên để cho người ta rậm rật đôi ba chút Có hao mòn sức mẹ gì mày Và bề gì thì cũng do nơi con phấn Nó dìa đây thăm mày Như vậy là đủ rồi Và mai mốt gì đây Nó cũng giống dìa trễn Chứ bộ buộc nghe cột đói ăn đời Ở kiếp gì chứ mày Sao mà mày hợp thực với người ta chứ Nè Tư ơi Chuyện của con ba còn nóng hổi đó mày ơi Tư cầu làm thinh Ngồi cúi mặt xuống đất Và đong đưa đôi bàn chân tiếp thế vậy Ba kiên thiết tha nói tiếp Tư à Sao tao thấy cái gì mày cũng muốn ôm vô Để mày lo hết à? Mà phải lo để rồi hướng Thì tao cũng lệ Bằng này á, mày lo để lãnh đủ Thì lo làm đắc gì cho nó tổn thọ vậy hả Thử thời mày hổng lo Và buông lơi mẹ nó một chuyến Coi có ai chết không Nếu có hả tao đền bạn cho Rốt cuộc rồi ai ai cũng bảnh giỏi Mập cùi cùi hết à. Và chỉ có mày là chết nhăn răng thôi à. Tức cầu thảm nhiên Móc túi thuốc ra vấn hút Tôi là người cho bộ cây cam xe cà chất gì sao Mà chơi chơi một khúc đó anh bà Bà Kiên nổi gióa Chụp lấy túi nhái đựng thuốc Quanh mạnh lên mặt chẳng Còn tao đây nè là chó chắc à Bị mày hay nó cái giọng đó Mà hồi nhỏ tao đập mày sạc à, hoài cũng phải à Tư cầu cười hề hề Và vói tay lượm túi thuốc lên Bà Kiên vùng vàng đi trở về phía bếp Để sơ nổi cơm Bỗng anh ta ngừng đũa Quay lại hỏi Tư Cầu Chiều hai tối nay mày có đi đâu không mày Anh hỏi chi vậy Hỏi chi thấy kẻ tao Bà làm ơi mày trả lời dùm tao một tiếng coi Tư Cầu đưa mắt Nhìn anh dò xét À Cái đó không biết chừng à Bà Kiền bực mình nói sẵn Thôi đi mày nha Mày tưởng tao ngu lắm chắc à Mà mày có đi đâu thì thấy kẻ mày nha Tư Cầu cũng lớn tiếng cự lại Anh này kỳ quá tôi nói tôi không biết chắc mà Tư Kiền lấy giọng thản nhiên đáp Mày không biết thì thôi Những chỗ anh em à, ta tưởng cũng nên dặn trước mày điều này nha Thời buổi bây giờ khó khăn lắm Chứ không phải là muốn dắt nhau tuông lên gò má Hay là chui vô lùn bụi luôn tuồn như hồi đó được nha <cười> Anh khỏi có lo mà Bộ tôi còn nhỏ nhất lắm sao Mọi khi hết trời sập tối là ba Kiên thả dề trên đầu trên hoặc xóm dưới để kiếm chỗ tấp vô mấy đám uống nước trà quạo hay mấy đám đờn ca dì dà. Nhưng hôm nay anh ta ở giết tại nhà và có vẻ xăng văng xéo véo làm cho tư cầu cũng đâm ra thương hại. Tối nay anh không thả đi đâu trời san anh ba? À, không Ông! <cười> Tuyệt tôi chạy ăn ạ. ăn ở nhà để canh chừng tôi bà không? Có muốn canh mày thì cũng chẳng có được à Vậy anh để thầy kẻ tôi <cười> Thiệt á Có mình mày là làm cho tao khổ à Vừa lúc ấy Có tiếng lạch cạch ở ngoài cửa Từ cầu chạy rột ra liền Và chưa chi Anh ta đã reo lên à, em Rồi anh ta quay đầu lại Bảo nhỏ với ba Kiên Vẫn lại đó anh Bà Kiên nhún vai thở dài Như muốn thú nhận sự bất lực của mình vẫn tươi cười bước vô nhà và đón đà lên tiếng chào bà Kiên. Mạnh giỏi anh ba, ý chà, lâu quá mới gặp mặt anh ba. Bà Kiên ẩm ừ. À, có ba mạnh giỏi. Sao, hai người trong nhà mà để tối ôm như vậy nè, đèn đốt đâu mà không đốt lên hả mấy anh? Bà Kiên quay lại, bảo với tư cầu, giọng nhừa nhựa Đốt đèn lên đi mày tư. Sau khi cây đèn dầu được tư cầu bưng lên đặt trên bàn, chiếu sáng một khoảng trong nhà, Phấn bị để ý thấy Ba Kiên ngồi bí xị trên chẳng. Ủa, bố, anh đau ốm gì xanh ba? Ba Kiên nhún vai, nhìn về phía tư cầu. tôi có đau ốm gì đâu cô. nhưng bảy, uh, lên ruột gì thằng Tư đấy hoài nè. <cười> Sao vậy anh <Uncle>? Tư? <cười> Ôi, em hơi sức đầu mà nghe ảnh nói không biết à cứ chụp lấy cây quạt mò, rồi vừa quạt lia vừa kêu lên cha ở trong nhà nực quá. À. Rồi cô quay sang đưa mắt nháy nháy với Tư Cầu. Thôi, mình thả rề ra ngoài lỗ cho mát đi anh Tư. Em em có việc làm ăn này muốn đem bán với anh đây nè. Tư Cầu hốt tất đáp. À, nay sao trời hầm quá không biết à. <cười> Mày không biết hả? Mà trời hầm hay là mày nóng gì tư? Tư cầu hơi sưởng, cự nợ lại anh. Anh sao hỏi lắc léo quá không biết à. Hôm nay nhầm ngày nước rồng nên trời nóng nực là lẽ thường. Vẫn ái ngại nhìn ba Kiên, rồi quay qua hối tư cầu. Thôi, mình đi anh tư. Nhưng ba Kiên đã vội vã đứng lên, nói chen vô. Thôi được rồi, cô ba cứ ở lại đây nói chuyện với thằng Tư đây. Tôi có chuyện đi đằng này một chút tôi nhường căn nhà lại cho hai người đó. Tôi cầu hiểu ý anh muốn cản, không cho anh ta đi ra ngoài đường với phấn nên cũng muốn ở lại nhà cho êm chuyện. Ờ, anh có việc gì cần thì anh đi đi, để tôi coi trường nhà cho. Ôi, nhà cửa dưới này trống lỏng như vậy mà có ai vô trộm, cắp mà phải qua chừng. Thôi, mạnh ai muốn đi đâu thì đi à. Biết Thế Ba Kiên và Tư Cầu vẫn còn đứng lựng khững một chỗ. Phấn chạy lại. Lui Tư cầu ra cửa Hai đứa mình đi trước hình Tư Anh ba, đi sau nghe anh bà. ba Ba Kim bực mình, nói lớn lên Thôi mấy người ra đây Tôi bây giờ muốn ở nhà nè Vừa níu tay Tư Cầu kéo đi Vừa hỏi nhỏ anh ta Sao anh ba anh nói gì kỳ vậy hả anh Tư Cầu lúng túng đáp Thì ảnh vậy đó Anh muốn cho hai đứa mình ở ở nhà cho nó chắc hơn Chắc cái gì Anh sợ Đêm hôm mình đi cặp kè anh vậy Rủi ro có chuyện gì Vẫn lắc mạnh tay Tư Cầu Ôi thôi em biết rồi Anh sợ tụi nó kiếm chuyện phá đám phải không Ôi lo xa như vậy cũng phải Nhưng anh nghĩ coi Ban đêm ban hôm như vậy ai biết đâu mà lọ mọ rình rập tụi mình chứ Có sợ là sợ mình dây dưa lâu ngày chày tháng kìa Em không biết chứ bây giờ khó khăn lắm Thấy ai có rụt địch cái gì là họ biết liền Chứ không phải như thờ mấy ông làng ông xã hồi hồi năm sữa năm xưa đâu Đó em gì mấy ngày em thấy đó Tụi nó kỳ cục và ẩu tả lắm Mình không biết đường đâu mà đoán trước được Phính rừng mình Dựa sát vô mình tư cầu Anh nói sao em nghe ghê quá Tư cầu nắm lấy bàn tay cô ta Nói vậy chứ có chi đâu em Cái thằng mắt tôi đó Nó muốn gây sự với anh á, Thì cũng còn lâu à. Ít nữa nó cũng rủ rê 5-3 người cho khu kia một mình nó thì hả Ông nội nó cũng không dám nhúc nhích à. Chuyến này á Nó mà làng chàng là anh nổ Nó văn ốc Đây coi. Vừa nói Tức cầu vừa cầm bàn tay của Phấn đem đặt lên chiếc bá súng của cây trứng lục Mà anh ta đã dắt sẵn chiếc bụng Phấn giựt phát tay lại như bị phỏng Ý trời ơi ghê quá à Tụi mình đi chơi với nhau Mà anh dắt của quỷ ấy theo kè kè làm chi vậy <cười> Dắt theo cho nó vẫn bụng vậy mà Nói thiệt với em nha Bây giờ đi đâu mà anh bỏ quên nó không có mang theo Anh thấy như như thiếu một cái gì vậy á Thiệt nha anh hay bày đặc kiện hoài à? Bị giấy mà con đâm chém nhau hoài nữa. Tư cầu định trả lời nhưng chợt để ý đến vòng trang vàng khè, đã bắt đầu nhô lên khỏi hàng tre đầu xóm và anh ta reo lên một cách thật hồn nhiên. Ê, lên rồi em ơi. <cười> Thiệt lầu rồi, anh không có để ý đến trăng mọc như vậy nè. Thính cảm động, cặp lích tay tư cầu kéo xích lại gần mình. Còn à, em ở trên Sài Gòn á đèn điển chiếu sáng chân Nên em cũng à, đâu có thấy trăng một trăng lặng gì đâu Vì vậy à, nhiều lúc à, em nhớ quýnh dưới này à Tức cầu đưa tay véo má Phấn Rồi hóm hình hỏi lại Hừ, Dưới này có khỉ gì đâu mà nhớ Phấn đầy nghe anh ta ra Giọng lấy đường Còn hơn anh à, Anh về dưới này rồi bị luôn à Em tưởng anh đó đụng phải một bà nam nữa rồi chứ. <cười> cha, dạy một đôi lần thôi chứ bộ hoài sao em. Xí, sướng thấy mồ mà còn làm bộ à. Em hỏi anh à, có ai được như anh vậy không? Hẻm nha, mớ miệng là bày đặt than dài thở dắng mà dắng mặc mình đi là làng càng rồi. Đó, đã ở tuốt xứ này mà con rắn như chuyện cô ba vợ có ông quan hai nữa, thiệt nha, em cũng chạy dài luôn á. Nói xong, cô bỏ đi té một mình lên phía trước. Tư Cầu hất tấp bước theo, đưa tay lại, rồi sẵn trớn ôm chặt cứng lấy nàng Hồng. Phấn lấy cái cùi thúc thúc để đẩy anh ta ra. An Quỷ nè, Ồ, yên nói chuyện, không được sao mà làm cái gì? Thiếc thấy mồ à. Cầu cánh nhà lên vai Phấn thì thầm bên tai. Bạo hỏng uh, cho nó thương hả? Vĩnh lấy ngón tay điểm vào trán anh ta. Dứ hòm. Hằng lâu mới nghe anh nói một câu bùi tai à. Xời, giờ giọng đà đất nói tiếp. Như vậy mới uh, bỏ công người ta lặn lội dưới này thăm mình chứ. <cười> Có lẽ cái không khí giường tược này nó làm cho anh hứng chí hơn. Em không nhớ tụi mình biết nhau cũng giữa một cái dùng ruộng nước cây cối như vậy sao? Tứ cầu chỉ nghe một tiếng trả lời, biết kéo dài của Phấn và hơi thở nắm hồi của Phấn như mân mê lên cổ của anh ta. Bỗng một tiếng chim cú vang vọng ra từ đám cây xoài làm cho Phấn bắt trùng ngừng cổ lên nghe ngóng. Còn tư cầu tự nhiên cũng buông thỏng hai tay xuống. Tư cầu níu phấn, lôi đi tới Thôi, mình bước đi lại đằng này đi em Phấn lượng khựng, rị lại Anh, không nghe tiếng chim cú kêu đó sao? Thứ đó là kêu là xui xẻo lắm Một tiếng cú khô khan, bí hiểm lại vang ra nữa <cười> Tư cầu tuy hơi trột dạ Nhưng cũng lấy giọng bình tĩnh bào phấn Ôi, em cứ tin dĩ đoan hoài à Tì ở vườn, ban đêm chim cú đi kiếm ăn Vì nó kêu lên là sự thượng mà nó kêu lên từng tiếng một như vậy, ghê quá. À. Nếu mà nó kêu cứu cứu đủ 3 tiếng là đêm trắng lành đó anh." Phấn vừa dứt lời thì một tiếng cứu thứ ba lại liền theo. Cô níu chặt lấy tay áo của Tư đó Cầu. Anh. "Tư Cầu, úm, tìm lời trấn an phấn. Thầy người ta đạc chuyện nói vậy mình hơi nào tin. Mà 3 tiếng cứu cứu cứu kêu liền liền ghê gà rồi nó bay đi mất, mình mới ngán." Vì theo ông già bà cả nói lại Kêu như vậy mới lên Đằng này nó kêu cú cú cách khoảng xa lắc xa lơ Mà em chắc gì Nó chỉ kêu có 3 tiếng không thôi Để coi Nó cũng cú cú cả chục tiếng nữa cho mà nghe Liền theo đó Một tiếng cú vang lại nữa Từ cầu hất mạnh tay Phấn Và chụp nói tiếp theo Đó em thấy chưa Nói đúng y bon Phấn thở phào ra Như trước một gánh lo âu Vậy mà con chim mắc dịch đó, nó lạp em hớt hồn hết chứ à Phải mà nó đậu gần đây nha, em giác đắp trội nó lên cho nó thấy ngồi đó luôn á Từ cầu vội vã kéo cô đi Thôi, bây giờ hai đứa mình thả ra ngoài mé ruộng kiếm chỗ nào ngồi cho khỏe coi Chứ như vậy hoài mỏi chân thấy bà Phần mũi cắn đập không kịp nữa Phần hăng hái tán thành Ờ, phải đó anh, mình ra ngoài đồng trống gió mát để ngắm trăng nữa Chứ ở trong này em coi bộ bí hơi quá à anh Và hai người vui vẻ trở lại hoặc cặp kè nhau bước qua về phía mé ruộng Ở sau khu vườn trái cây Từ cầu rách phấn Lò mò đi tìm một chỗ nào cho vừa ý À chỗ này coi bộ được em Vừa mát mẻ vừa cao ráo Phấn nũng điệu đắt ngang Nhưng xương xuống mặt có ướt nhẹp Sao mình ngồi đây Tư cầu đưa mắt ngó quanh. Đấy anh chạy vô trong vực bậy dài tàu lá chuối khô đem ra lót ngồi đỡ em nghe À mà đi mau đi nghe. Ừ mà. Rồi tư cầu tất tà chạy đi về phía đám chuối trong bìa vườn. Anh ta bóng nướng phắt lại nghe ngóng. Vì vừa thoáng nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng chân người chạy trên lá khô. Tư cầu ngồi thụp xuống, mặt tay đặt sẵn lên bá súng. Tất cả đều có vẻ im lặng. Im lặng một cách nặng nề Ngoài tiếng kêu dồn ràng Của con nhạc sành lạc lõng Anh ta bỏ kiếm mấy hòn đất khô Rồi Liện sạc sạc vô phía lùm bụi trước mặt Vẫn không có gì lạ hết Từ cầu thở ra Đoạn đứng lên Đi thẳng lại đám chuối Giật đại hai tàu lá khô Rồi hối hả Mang đến chỗ phấn đang đứng đợi Thấy từ cầu ló ra Phấn reo lên Dữ không? Anh đi đâu mà lâu quá? Lại em sợ thấy mồ à? Từ cầu trải hai tàu lá chuối xuống mặt cỏ. Cái gì mà sợ? Ngồi đỡ đi em. Phấn ngồi phịch xuống, rồi vói tay kéo từ cầu sắt khít lại gần mình. Gió thổi lào xào trên ruộng lúa như khỏa lấp những tiếng thở ra tức khoảng của Phấn. Và vầng chăng kia như hò hẹn trước để luồn khuất sau đám mê. Một đám mây dày đặc Và dài lê thê Bỗng có tiếng chim hoành hoạch Kêu gió lên từ cầu rút tay ra Ngồi nhuống dậy Phấn hai tay giữ chặt lấy chéo áo Hỏi nhỏ anh ta Gì vậy anh từ cầu cũng thầm thề đáp lại Hoành hoạch kêu vậy Chắc có người hay con dị động Mà Đấy anh à. cầu chưa kịp nói hết lời. Thì một ánh đèn pin ré lên. Dọi chỉa thằng vô mặt anh ta. Và liền theo là một tiếng hô to. Bắt lấy hai tên chỉ trang này cho tôi nè em. Đúng là tiếng của tên chính trị viên. Tư cầu không nghĩ ngợi gì nữa. Nhào lăn xuống ruộng lúa. Rồi kéo phấn tuột theo. có chừng hai đứa nó chạy chút. Thấy ai chạy bắn nát ốc cho tôi. Tiếng tên chính trị viên quát tháo lên nữa. Ánh đèn pin lại quét theo hướng của tư cầu nút trong đám lúa. Anh ta lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng, rồi thoa tay vô trong bụng, rút phăng khẩu súng ra, lấy ngón tay cái kéo chốt an toàn súng. Anh ta nâng mũi súng lên, nhắm ngay vào giữa cái quần ánh sáng do ngọn đèn pin tỏa ra và bóp cò. Một tiếng nổ chúa vang lên. Có tiếng bể ròn rảng của mặt kính đàn và liền theo đó là tiếng thất thanh của tên chính trị viên. Trời ơi! Chết tôi! Tư cầu dây qua, nói nhỏ với Phấn. Chắc chứ này nó chết rồi. Anh biết nó không có biết cách cầm đèn bên rõi mà. Phấn lắp cập hỏi lại. Bây giờ giờ làm sao đây anh? Tư cầu chưa kịp trả lời, thì hai phát súng nổ chỉa về phía anh ta và Phấn đòi <cười> nút. Đạn xẹt xuống nước ruộng, nghe lõm bõm. Tư cầu vẫn chưa rõ số người định theo bắt anh ta nhiều hay ít nhưng khi nghe tiếng bàn tán xì xào vọng lại từ trên chỗ anh ta cùng con phấn ngồi khi nãy, anh ta biết chắc là bọn họ chỉ có hai người, không kể tên chính trị viên đã bị khinh.